Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm like Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm like tập số 266 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like cũng như là để lại những comment chúng ta trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 266 ngay bây giờ Bà lão trồng miếu, miếu thủy thần mai hà Là thân tín phủ đại thứ sử địa phương ngoài thứ sử đại nhân dẫn tiến bản thân bà ta lại vốn tốn rất nhiều của cải chuẩn bị quan hệ với nhà môn lễ bộ thành thận cảnh mới có thể chiếm được vị trí đầy nước béo như vậy không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ đỏ mắt bà lão lúc trước lấy thủ đoạn dâng hương mời thần cáo trạng với bích du phủ lúc này không cần thủy thần đương nương nhắc nhở cái gì tự mình im lặng hoàn toàn không có tâm tư trả thù không dám tuyệt đối không dám Quân tử trẻ tuổi Thư viện Đại Phục Đánh giấm cũng có thể đè chết bà ta Vương triều Đại Tuyền Vì sao mấy chục năm qua phát triển không ngừng Ở Trung Bộ Đồng Diệp Châu Mơ hồ có xu thế Minh chủ các nước triều Hoàng đế anh minh thần võ Văn thần võ tướng đều anh hào tập trung Thật ra trong lòng mọi người biết rõ Là vì thành thận cảnh Có một vị quân tử tọa trấn Bắc tấn Nam tề các nước mạnh truyền thống này hôm nay ngay cả hiền nhân thư viện cũng không có một ai vị quân tử thư viện trước mắt đầy trẻ tuổi như thế bản thân đã là một loại uy hiếp rất lớn ba mươi hoặc bốn mươi tuổi gian khổ thi đậu trạm nguyên cùng với thần đồng thiếu niên một lần đã đoạt giải nhất là cách biệt một trời một vực bà lão trông miếu cùng với lão tu sĩ quay về bên kia như là hai đứa trẻ phạm sai lầm chờ đợi gậy chờ đợi gậy đánh xuống lão thần tiên trong mắt hai vị dân chúng bọn họ quan hệ với bích du phù rất bình thường hiểu được thủy thần nương nương ở đáy lòng không coi trọng bọn họ ngại mặt mũi thứ sử phù cùng với triều đình nương nương mới mở một mắt nhắm một mắt chuyện kiếm tiền chỉ cần không quá đáng sẽ không so đo với miếu thủy thần bọn họ chỉ là đêm này có chút khó qua rồi bởi vì thủy thần nương nương và từ miếu không còn là bùa hộ mệnh của họ nữa trung khôi lớn tiếng quát lớn một kẻ trông là miếu phụ trách một kẻ là trông miếu phụ trách hương khói từ miếu một kẻ là tu sĩ trúc châu của châu đình đại tuyền không có lấy một chút lòng chắc ẩn không hỏi xanh đỏ điện trắng đã muốn cậy thế hành hung khó trách thủy quỷ dưới mấy hà này nhiều như vậy ngoài đại yêu tài họa hai người các người cũng khó mà trốn trách nhiệm Bà lão cùng lão tu sĩ sợ tới mức Sắc mặt trắng bệnh phu tử thư viện miệng vàng lời ngọc Sau khi chỉnh mũ áo Bất cứ một chữ nào Cũng nặng tới vạn cân Không phải lời nào là nói láo gì Nữ từ nhỏ luôn trầm giọng nói Chuyện thủy quỷ mai hà lan tràn Chủ yếu vẫn là sai lầm của ta Trung khôi vung tay áo Không chút nề mặt thủy thần nương nương Hai việc khác nhau hai người này chức trách quan trọng như thế lại nghĩ mọi chuyện bớt lo dùng ít sức không chịu hỏi thêm nửa câu không muốn nghĩ thêm một chút nào không làm tròn trách nhiệm cỡ nào bọn họ lại không phải là phú ông ra năm hưởng phúc ở vị trí nào nghĩ cho vị trí đó ở đây nhất cửu nhất động của bọn họ đều đề cập đến vận khí sơn thủy của triều đình hai người đã sắp vỡ hết gan mật xem tư thế này đã kéo đến đại nghĩa triều đình Nếu là quân tử trẻ tuổi, lại dựa vào ở bên trên tôn chỉ của thư viện, hai người bọn họ chẳng phải là sắc vạn khiếp bắt phục sao? Bà lão dẫn chốc quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Đơn giản là những lời như là, về sau tuyệt không tái phạm. Lão tù sĩ cũng xoay người chấp tay, nói mình thẹn với triều đình tín nhiệm. Ngay sau, tất nhiên là cúc cung tận tụy Trung khôi hư lạnh nói, niệm tình các người phạm vi vi phạm sai lầm lần đầu do thủy thần nương đương xử trí hai người vội vàng đứng dậy cảm tạ lại thỉnh tội với thủy thần nương đương trung khôi ghét hai người thực sự trướng mắt vung tay áo khiển trách còn không mau qua quay về từ miếu đóng cửa suy nghĩ bớt ở bên này mất mặt xấu hổ hai người chật vật rời đi trung khôi quay đầu nghiêm mặt nói với nữ tử nhỏ luôn thân là thủy thần mai hà nhận vạn dân cung phụng người tốt xấu quản người bên dưới một chút đừng có nhắm vào hà yêu kia mãi chuyện thần đạo hương khói không chỉ là đánh đánh giết giết dân chúng thắp hương nếu là thành tâm hương khói cho dù một năm chì một nén hương khói cũng không tính là đức nhưng mà nếu mỗi người ở trên lãnh thổ vàng vàng đỏ nhọ lòng son Tới đây thắp hương, chỉ vì đòi lấy, đối với người cũng không có quá nhiều thành tâm. Có thể như thế nào? Mấy trăm năm hương khói, hương vụ đầy trời. Ngay cả buổi tối, còn có mấy trăm người ở bên ngoài chờ vào miếu thắp hương. Thành thế so với văn miếu và thành hoàng của các thành thận cảnh còn lớn hơn. Thật sự hương khói nhiều ít nặng nhẹ. Mỗi ngày rút cuộc nặng mấy phân phàm phu tục tử không rõ, người trông miếu không rõ. Người thân là thủy thần Mai Hà, có thể không biết sao? Nếu không phải có sự tồn tại của linh cảm đương đương điện giúp người mượn sức một lực lượng lớn phụ nữ thành tâm cung phụng hương gói người đã sớm bị hài yêu thiên phú dị bẩm kia săn bằng miếu thủy thần, đạp phá bích du phục. Nếu tựa nhỏ luôn phá lệ, có chút trột dạ cùng xấu hổ. Trung Khôi không nói gì nữa. Tâm hồ của Trần Bình An đã bình tĩnh. Hai lần du lịch hạo nhiên thiên hạ Người ngoài nhắc tới tề tiên sinh Và văn thánh lão Tú Tài Chỉ có ba lần Bảo Bình Châu Thải Y Quốc Thành Hoàng gia Trầm Ôn Lão đạo nhân ngẫu hòa phúc địa Nhắc tới thuyết trình tự Tiếp đó là vị thủy thần nương nương trước mắt này Thế mà chỉ đọc sách thôi Đã trở thành người sùng bái văn thánh lão Tú Tài Hơn nữa còn không phải là ngưỡng mộ bình thường Mà là gần như là si mê Ngay cả Trần Bình An cũng không dám nói học vấn của lão tiên sinh. Chí thánh tiên sư, chỉ kham kham ngang hàng. Thôi đông Sơn năm đó nói đến tiên sinh của mình, năm xưa. Chỉ nói văn thánh học vấn thần thông thiền, ở trong mắt người đọc sách trên thế gian, như là mặt trời giữa trời. Không sánh bất cứ một vị thánh nhân thần tượng văn miếu nào. huống chị đòi thư viện đại phục, lấy ra một quyền điển tịch nhỏ ra, nghênh đón cung phụng ở trong tử miếu. Đề cập đến căn bản kim thân của một vị thần linh Còn liên lụy đến phủ đệ Thăng cung Mà sân thủy thần tha thiết mở ức Trần Bình An đối với quyết định Của vị nữ tử nhỏ lùn này Vừa chấn động vừa không hiểu tại sao Thấy vui tận đáy lòng Giống như là thế gian Biển người mênh mông Gặp rút cục một người đồng đạo Trung Khôi nói với Trần Bình An Biết vì sao đạo lý nói không thông không không chỉ là chuyện hai bàn tay thậm chí cũng không phải là thân phận quân tử của ta trần bình an quả thật tò mò thành tâm dò hỏi là thế nào trung khôi và mặt khẳng khái nói là công lao thư viện nho gia chúng ta dùng từng quyển sách thánh hiền ngàn ngàn năm rồi lại ngàn năm giáo hóa 72 thư viện có chỗ đứng của chín châu lớn khiến trên núi dưới đồi mỗi người sinh lòng kính sợ nếu là các vu tử thư viện khắp nơi chỉ trông vào vũ lực tự nhiên là khẩu phục tâm không phục chỉ có thể tệ nạn kéo dài lâu ngày nảy sinh chi chít trung khôi ta chẳng qua là tiền nhân trông cây hưởng bóng mát mà thôi trần Minh an cảm thấy có chút cổ quái lời nói hành động của trung khôi hiện nay so với bình thường có thể nói là một trời một vực Đương nhiên, Trung Khôi nói có lý, không bắt bẻ được lỗi gì. Trung Khôi đảo mắt vài cái, bày ra tư thế dựng thẳng tai nghe, cười thành tiếng. tiên sinh cuối cùng đi rồi, nghĩ hành sóng tối này đã được ta ứng phó xong, bởi họa được phúc. <cười> nói không chừng sau quay về thư viện, tiên sinh còn có thể ngợi khen ta vài câu. Trần Bình An không nói lời nào để chống đỡ. Đây mới là Trung Khôi, mà hắn quen. Thủy thần đường nương Mai Hà, mở rộng tầm mắt. Thiếu chút nữa thì phải hoài nghi thân phận quân tử của người này. Có phải làm giả hay là không? Trung Khôi vỗ vỗ bụng. Bị bắt mì mà người tan, người nói làm gợi lên cơn nghiện rồi. Chúng ta đi bích du phổ của ngươi ăn bữa khuya không? Trần Bình An nhíu mày nói. Cách đó không xa có sạp ăn khuya mà hôm nay trần bình an đã sớm không phải là người không dành chuyện đời tượng thần của văn thánh lão tú tài không chỉ bị dọn ra khỏi văn miếu còn bị người ta đập nát tất cả sách ở hạo nhiên thiên hạ đều cấm hủy lúc trước chín châu lớn 72 thư viện hoặc là sơn chủ tự mình ra mặt ít nhất cũng là một vị quân tử trụ cột việc này phụ trách đốc thúc các nơi triều đình thừa hành việc này không thể có sai lầm Một khi hắn sinh vào trong miếu thủy thần Mai Hà, triều đình đại tuyền cùng với thư viện đại phục, chỉ cần bị người hữu tâm lợi dụng, đến lúc đó rất có khả năng hại người hại mình. tranh chấp văn bạch đã có định luận, đời sau không cần nhất là giảng đạo lý. Vì sao? Bởi vì các thánh nhân đã sớm nói hết đạo lý. Vì thủy thần đương đương thân hình lung linh kia, giống như đã thay đổi chủ ý, bắt đầu chủ động mời hai người đi hướng bích du phủ cười nói sạp bên ngoài từ miếu nào so được với thức ăn khuya của bích du phủ ta đi đi đi với lúc ta mới giấy ra một vỏ rượu ngon ủ trăm năm khoản đãi hai vị khách quý nàng là muốn dùng thân phận vị quân tử thư viện này cáo mượn oai hùng để áp chế hai vị cung phụng lưu thị ở bên ngoài bích du phủ nhõng nhẽo cứng rắn quân đây nàng đắc chí Cảm thấy mưu kế của mình không thua kém gì con hà yêu kiềm. Nàng càng nghĩ càng vui. Ngốc nghếch vui tư hấn hở. Trần Bình An có chút bớt đắc dĩ. Thủy thần nương nương cũng quá mức thật thà. Đây không phải là bày rõ ăn khuya, bích du phủ nhà ngươi. Không sẽ ăn tới miệng sao? Tốt xấu đợi lừa hai người vào phủ đệ. Ngươi lại trộm vui, cũng không muộn. Trung khôi già vờ mù mắt. Coi như là không thấy. Kéo Trần Bình An chỉ nó muốn xem vò rượu ngon cất vào trong hầm năm trăm cất vào trong hầm trăm năm kia so được với rượu ủ mơ năm năm của quán trọ hay không tối nay hiện thân miếu tùy thần đã không thể giấu tai mắt người ta lại có trung khôi răn dạy bà lão trông miếu ngay tại chỗ nữ từ nhỏ lùn dứt khoát buông tay ra đưa tay chụp một phát về hướng mai hả nước sông nhất thời kích động không thôi trào ra một cột nước ở sau khi lướt lên trên bờ biến hóa tại một con dao long bầu vàng trông vô cùng sống động dài đến trăm trượng tới chân núi ngoài miếu dao long ngoan ngoãn cúi đầu thủy thần mai hà nhìn lên đầu rồng trùng khôi kéo trần bình an bay lướt lên đứng ở bên giữa cổ dao long xông vào nó vặn vẹo thân thể sau khi từ trên bờ quay về mai hà chờ đi nhanh chóng mãnh liệt hướng bích du phủ ở hạ du dần chúng ở trên bờ chờ đợi Mở cửa thắp hương Tận mắt nhìn tư thế oai hùng của với thần thông của thủy thần nương nương Ai cũng xuống đất Dập đầu Sau khi đứng dậy khuôn mặt mỗi người đầy vui mừng Cảm giác sâu sắc việc này không giả Nhìn thấy thủy thần nương nương hiển linh Đó là phúc khí lớn bao nhiêu Hai người ngồi cưỡi giao lòng Do nước sông hóa thành Rất nhanh đã đến tòa bích dung phủ Tịch mịch ở trong núi rừng kia Nhìn như là cách sông rất xa Thực ra dưới phù đệ nối liền với thủy mạch Phủ đệ ở đầu múi một tòa trận pháp Có thể hội tụ tinh hoa nước Mai Hà Hấp thù hương khói vận khí toàn bộ thủy vực Mai Hà Đó là gốc rễ lập thân của thủy thần Mai Hà Bức thần tượng kim thân kia Của tử miếu Chỉ là hiền hóa ra bên ngoài mà thôi Đôi thầy trò đạo môn xuất thần kim đỉnh quan ở cửa Bảo chân Đạo Nhân Doãn Diệu Phong Cùng đại tử Thiệu Uyên Nhân Trừ ăn bữa canh đóng cửa của thủy thần Nương Nương Còn ăn một bữa khuya Là lão quản gia bảo đồ bếp làm chút món Đủ màu sắc hương vị Cậu thêm hai vò rượu ngon Khoản đãi hai vị cung phục đại tuyền Tuyên bố không gặp thùy thần đương nương Thì không rời đi Trong lòng lão quản gia có chút ảnh này Hai vị khách nhân đường xa mà đến Tính tình vô cùng tốt Đã không xâm nhập phủ đệ Cũng không nói lời hung hăng Vị bảo chân lão đạo kia Chỉ là cười với bọn hắn Đòi bữa ăn khuya này Khiến cho lão quản gia sợ Bị đánh vào cửa Rất là cảm động giao lòng hóa thêm một khe suối Nhanh chóng trôi đi ở trên mặt đất ngoài phủ Trong lòng Trung Khôi hiểu rõ Liếc nữ tử nhỏ Lùn ở bên cạnh Vị thủy thần nương nương này Cười gượng Giả ngu xê Thầy trò hai người đã thấy Trung Khôi Lập tức đứng dậy đón Đi xuống bậc thang Sau đó chắp tay Tự báo danh hiệu Bọn họ dù chưa tận mắt thấy Trung Khôi Lấy âm thần, dương thần Rời khỏi quán trọ đi giao huấn hai vị hoàng tử điện hạ Nhưng mà đối với cái tên Trung Khôi này Doãn rượu phong Sớm đã có nghe nói Như là sấm bên tai Sớm nhất là hai người bọn họ phát hiện Mỗi lần thiết kỵ diêu ra ở bên cạnh Chém giết đại chiến Chỗ xa của chiến trường sẽ xuất hiện một vị thư sinh áo xám xanh dáng vẻ hào sảng Lôi thôi Ở xa xem cuộc chiến Chưa từng nhúng tay Đại chiến kết thúc thì lặng yên rời đi. Sau đó, nơi khác đại chiến lại nổi lên, một bộ áo xám xanh lại lặng yên mà tới. Giản Diệu Phòng liền lợi dụng thân phận cung phụng của mình ở dưới thành thận cảnh, do hỏi việc này. Thế mà không có ai có thể tra ra gốc cát của người này. Về sau mượn dùng sư môn kinh, về sau mượn dùng sư môn kim đỉnh quan. Mới biết được Trung Khôi là quân tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thư viện Đại Phục. 12 tuổi hiền nhân, 18 tuổi quân tử, 20 tuổi lại đạt được tiên tố danh hiệu quân tử. Chính nhân, đạt được hai chữ chính nhân. Cái này không phải là một vị sơn chủ Thư viện có thể quyết định. Cần thánh nhân học cùng văn mạch chỗ quân tử tự mình khảo chứng. Lại thông qua mấy vị thánh nhân ở miếu, có tượng thần, cùng nhau gật đầu tán thành mới tính là qua ai, bởi vì mỗi một vị chính nhân quân tử lại được coi là chuẩn thánh nhân. Thành dành thư viện đại phục không bằng hai tòa khác ở hai cực nam bắc của đồng diệp châu, nhưng mà ở trong nho gia một châu, cùng với trong tầm nhìn của tiên gia động phủ đầu chữ tông, Trung Khôi là người đọc sách sinh trưởng ở địa phương đồng diệp châu, rất được các thế lực cùng với địa tiên thân cận. Vì tranh thủ để vị chính nhân quân tử này tọa trấn bổn quốc. Vài tòa vương triều cường đại nhất đồng Diệp Châu đều đang dốc sức giao hào với Thư viện Đại Phục. Cho dù quan chủ Kim Đình Quan xuống núi gặp quân tử Trung Khôi chỉ sợ cũng phải lấy lễ ngang hàng vào đối đáy. Cho nên Doãn Diệu Phong và Thiệu Uyên Nhiên đều không dám có chút bất kính. Thiệu Uyên Nhiên cảm nhận được sư phụ bảo Bảo chân Đạo, Đạo Nhân Thậm chí là đối với Trung Khôi Có chút cố ý cung kính và lấy lòng Vị thiên tài tu đạo Kim Đình Quan này Ở trong lòng có chút không ưng Nhưng mà chưa toát ra Doãn dạo phòng không thể Không bày ra tư thái thấp kém như vậy Chuyện bích Du phổ thăng cung Đã tới thời điểm mấu chốt Trung Khôi làm đệ tử đắc ý Của sơn chủ Thư viện Đại Phục Nói không chừng Có thể tạo ra tác dụng quyết định Đến lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ bí mật Của thành thận cảnh Lại có được Có thể giúp đại tuyền mượn sức của một vị thánh nhân nho ra Tương lai ván đã đóng thuyền Như vậy đại tử thiệu uyên nhiên Mình coi, Như vậy, đại tử thiệu uyên nhiên mình coi trọng nhất Tương lai còn có chỗ dựa khác Ở ngoài kim đỉnh quang Trung khôi tự nhiên đã sớm thấy Đôi đạo nhân nhập thế này Hơn nó không chỉ một lần Ấn tượng không xấu Cũng không tính là quá tốt Bằng không đã sớm chào hỏi với bọn họ. Doãn Diệu Phong sau khi nói mục đích lần này tới Bích Du Phủ trong đêm. Trung khôi phát hiện bộ dáng đặt thân ra ngoài sự việc của thủy thần Mai Hà. Vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ là tối nay hắn đến Mai Hà này. Vốn chính là vì việc này. Cộng thêm chuyện Hà yêu hối lộ thành thận cảnh không đơn giản. Vốn là phạm bọc kinh kỵ quán. Cho nên dứt khoát nói với Diễu Doãn, Doãn Diệu Phong. Chuyện quyển sách Bích Du Phủ cung phục. Để ta tới khuyên thủy thần nương đương. Các người yên tâm bầm báo thành thận cảnh bên kia. Đương nhiên, tìm tôi có thể linh hoạt một chút. Việc thành, các người có công. Việc không thành, các người không cần chịu liên lụy. Về phần vì sao ta giúp các người một lần này. Trong đó, tự có nguyên do. Nhưng mà các người không cần suy nghĩ lung tung. Doãn Diệu phòng cảm kích cảm ơn. Cùng đại tử Thiệu Uyên Nhân cáo từ rời đi. Lão quản gia dẫn đường. Mang theo thủy thần nương nương nhà mình Cùng vị khách nhân trẻ tuổi Tựa như là lai lịch lớn hơn nữa Cùng đi hướng sảnh lớn Đãi khách của phủ đệ Trần Bình An đi bên cạnh Trung Khôi Đánh giá phong cảnh bích du phủ Trên ảnh bích vẽ Một hình ảnh sinh động Miếu thủy thần và dòng mai hà Hương khói lợn lờ. Sương khói bốc lên Nước sông quẩn, quận Có thể phát ra tiếng vang của nước sông Chỉ có thủy thần nương nương thấy được âm thần của Trần Bình An Thầy cho đạo môn Không thể nhìn thấu Đây là vì Trần Bình An thân ở từ Miếu Và Bích Du Phủ Đều thuộc về địa giới Mai Hà Về phần Hà yêu với thủy quỷ Kẻ trước chỉ cần ở trong sông ngoài hồ lớn Đạo hạnh thâm hậu Nhất là dòng Mai Hà này có lựa chọn đi sông Nó thực ra đã đạt được thần thông tiếp cận thủy thần nương nương Cho nên Cũng có thể nhìn thấy Về phần các thủy quỷ đạo hạnh Về phần các thủy quỷ Đạo hạnh đông cạn kia thực ra càng đều là giống tiều quỷ ngồi thấy mùi Trời sinh hấp dẫn Đến sảnh lớn Sáng ngời nến to như cánh tay Trên bàn có đặt một bát mì luôn chiên sủ Trần Bình An nhìn cái bát to kia Ngạc nhiên không thể nói nên lời Sắc mặt trung khôi như thường Đặt mông ngồi bên bàn Cười nói với Thủy Thần Nương Nương Cũng cho ta một phần Không cần bát to như vậy đâu Đĩa nhỏ là được rồi đang gật gật đầu, sau đó nhìn Trần Bình An, vị công tử này có muốn ăn khuy hay không? Âm thần không giống dương thần, thân ngoài thần của tu sĩ không ăn được mỹ thực nhân gian, chỉ lấy thiên địa linh khí làm vật bồi bổ. Bồ. Trần Bình An cười lắc đầu không cần. Một thủy thần cục, một quân tử cùng một bàn đều tự ăn mì luôn trong chậu cùng bát trong tâm hồ của trần bình an có tiếng trung khôi vang lên vị thủy thần nương nương này am hiểu luyện hóa bình khí không biết là cơ duyên gì đạt được thượng cổ truyền thừa lấy thiên thơ ca lấy thiên thơ ca cầu mưa kia ở trên tấm bia đá làm pháp quyết tu luyện nghe nói khẩu quyết này phẩm cấp rất cao thuộc về căn bản chứng đạo của vị tiên nhân thượng ngũ cảnh kia cho nên một số người nào đó rất để ý chỉ là ngại bởi thành danh chỉ có thể từ từ mưu tính Như Trung Khôi nói, nữ thần Mai Hà tổng cộng luyện hóa 9 món bình khí, trong đó hai kiện chân thân Hà Ngũ Pháp Bảo, ở trong quá trình chém giết với Hà Yêu, đã đóng hỏng 3 món. Những thứ đó đều là Pháp Bảo dẫn tới thắng lợi, nàng có thể ở trong hơn 200 năm vững vàng áp chế Hà Yêu, chỉ là số lượng binh khí của nàng thật sự nhiều một chút. Nữ từ thế gian xuất môn giao du là đổi son phấn thay váy áo, Vị thủy thần nương nương mai hà này Tuần tra lãnh thổ Xếp là tâm tình lựa chọn binh khí ở bên người Ăn xong bữa đêm Thủy thần nương nương nói trắng ra với Trung Hồi Làm phiền quân tử cho ta một lời chắc chắn Nếu ta cố ý đòi quyền sách của văn thánh lão già kia Thư viện đại phục phải tìm cớ Muốn bích du phủ ta hóa thành cho bụi hay không Bằng không chính là cố ý làm khó dễ Đại tuyền lưu thị Sớm hay muộn Có một ngày sẽ bị bắt tấn nam tề giáp công diệt quốc Trần Bình An nhìn nàng với cặp mắt khác xưa Chung khối lắc đầu cười nói: Thư viện đại phục còn chưa đến mức mãnh liệt như vậy Nhiều nhất chỉ là bích du phủ tự hủy tương lai Về sau vô luận ngươi vào vương triều đại tuyền Làm ra công lao lớn bao nhiêu Cũng không có hy vọng tấn thăng thành cung nữa Điểm ấy trong lòng ngươi cần có tính toán Hôm nay mặc kệ là vì đấy Lòng ngươi có cảm thấy bích du cung Được mà bất chính Hay là thật sự ngưỡng mộ đạo đức văn chương của vị văn thánh lão già kia. Tóm lại người chính là từ chối ý tốt của Thư viện Đại Phục. Tớ nay về sau, bị Thư viện ghi sổ. Chuyện hôm nay ghi lại ở hồ sơ của Thư viện. Tương lai là người làm hành động vĩ đại tạo phúc thường sinh, có công xạ tắc. Vẫn chỉ có thể treo tấm biển, bích du phủ. Đến lúc đó, cảm thấy Thư viện xử sự bất công. Không ngại suy nghĩ một lần về lựa chọn hôm nay. Nàng gật đầu nói ta nhớ rồi. đến lúc đó khẳng định không oán thư viện đại phục các người. việc nào tính việc đó. thật ra nói tới vẫn là ta mạo phạm uy nghiêm của thư viện đại phục mới đúng. trung khôi cười lạnh nói. người còn biết gì? thủy thần bích du phù nho nhỏ, dám có gan từ chối thư viện đại phục sắc phong, đặt trong mắt ba tòa thư viện còn lại của đồng diệp châu, không phải là trò cười lớn sao? định luận Nhìn như nhẹ nhàng bưng cua này của Trung Khôi Là gánh chịu áp lực cùng với phiêu lưu rất lớn Người đọc sách để ý mặt mũi nhất Có lẽ âm thần chịu thiệt lớn Cũng không có vững bận Nhưng mà nếu bị ảnh hưởng trước mặt mọi người Quá nửa phải bút đao giết người Cho nên những lời này của Trung Khôi đêm nay Chính là bùa hộ mệnh lớn nhất của Bích Du Phủ Và miếu thủy thần Mai Hà Dù sao Trung Khôi là sơn chủ tư viện đại phục Đời tiếp theo không ai nghi ngờ Thậm chí có người đồn đái Cuộc đời này Trung Khôi Có hy vọng trở thành đại tế tiểu Của tòa học cung nào đó Nàng cười xấu hổ Muốn làm bát mì nữa hay không Trung Khôi chật chật nói Một bát mì Bảo toàn bích du phủ Một bát mì Bảo vệ vương triều đại tuyển Thùy thần nương nương Người tính toán hay lắm Trung Khôi ngoài miệng không buông tha người vẫn đòi một bát mì nữa bởi vì ăn rất là ngon nàng còn bảo người ta bưng đến hai vỏ rượu ngon hương thơm xộc vào mũi so với rượu trần bình an từng uống ngon hơn rất nhiều không tính rượu hoàng lương vong ưu của đào huyền sơn đại khái chỉ có rượu quế hoa là có thể so sánh được chẳng qua uống rượu ăn mì đều không có chuyện quán trước khi uống rượu thủy thần nương nương luôn miệng nói cái này ủ là trăm năm Tuyệt đối không thể uống nhiều. Một người nhiều nhất là ba bát lớn. Nếu uống nhiều, thần tiên thì cũng phải say. Sau đó Trần Bình An liền thấy được Trung Khôi và nàng đều tự uống buôn bát lớn. Một vò rượu cạn không xót lọn giọt rượu nào. Thì thần nương nương còn bảo nô tì trong phủ đi xách thêm một vò lên bàn. Vì thế Trần Bình An đã nhìn thấy hai con ma men tính cách sau khi uống rượu cực kém. Trung Khôi thì gào rú cửu nương ơi. Thì thần nương nương lớn giọng nói lời say Thỉnh thoảng sẽ vỗ một phát trên bàn Giúp bản thân cổ vũ khí thế Lúc này dẫm một chân lên ghế Một ngón tay vươn về phía mình Hướng Trung Khôi Vừa mới nhận làm huynh đệ hỏi Lăn lộn giang hồ Dựa vào cái gì? Trung Khôi còn đang làm nhàm Cửu nương quán Nàng liền tự hỏi tự đáp Cốt khí Lưng phải thẳng Nắm tay phải cứng Làm người và nói chuyện đều phải rộng thoáng. Trung khôi huynh đệ. Ta cần thấy con người ngươi cũng không thể. có lá gan, giống đại lão già. Ta sẽ nhận ngươi làm huynh đệ. Về sau núi đao biển đừa, chỉ cần ngươi nói một câu. Trần Bình An chán đến chết ngồi ở một bên. Nghĩ nếu là Tiểu đồng áo xanh, ngự giang thủy xà ở đây, chắc chắn sẽ nói đại khái bằng hữu kia, nghĩa khí, vỗ ngực, rung vang trời trùng khôi đưa tay chỉ về phía đối diện bàn, nơi ngón tay chỉ tới cách chỗ ngồi của thủy thần nương nương rất xa, mắt say lờ đờ mông lung nói: lăn lộn giang hồ không phải là chuyện của võ phu sao? ngươi một thủy thần, không đúng, hình như là thủy thần tự xưng lăn lộn giang hồ mới là danh chính ngôn thuận nhất. được, coi như người nói đúng, chỉ là cốt khí cũng không thể làm ăn cơm. thủy thần nương nương khẽ nhú mày. Dốc một ngụm rượu lớn, lưu lợi này. Bình thường có cơm ăn, ăn no quá, đun thịt rắn, mì luôn trên sù, đầu bếp nhà ta. Nghe nói trước kia là nấu cơm là món ăn cho hoàng đế lão già. Tay nghề rất là tuyệt, cho nên cốt khí vẫn phải có. Trung Khôi lắc đầu. Người có cốt khí của ngươi, liên quan gì ta? Ta chỉ cần cửu nương. Trần Bình An đứng lên, muốn đi cửa sành lớn ngắm cảnh. Rượu ngon gần trong căng tắc không uống được, trung quy nhìn mà thấy phiền lòng. Ngay lúc này trung khôi sợ hãi ngồi thẳng người. Một bộ áo xăm xanh đột nhiên chấn động mùi rượu, cả người không còn sót lại một chút gì. Vị thủy thần nương nương kia thì bộ một tiếng, đầu đập ở trên bàn, hơi nghiêng đi, ngủ thật say. Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Chỉ có một bóng lưng chiều cao bậc trung, mặc nho sạc. Trung Khôi chắp tay hành lễ Đệ tử Trung Khôi Bái kiến tiền sinh Người nọ giọng hùng hậu Chậm dại nói Một vị tạp dịch đệ tử ngoại môn Của phù Kê Tông Đoạn thời gian trước Trong lúc vô tình gây ra một mối họa lớn Sau khi tin tức truyền đến thư viện Không chờ chúng ta chủ tính Đối phương tự nhiên đã phát hiện không ổn Đó là một con, đ... con đại yêu Ngựa ngũ cảnh, sơn môn phù kê tông, bị nó phá hủy non nữa. Hai vị ngọc phát cảnh của phù kê tông, một chết, một bị thương, đại yêu bị thương nặng, ý đồ bỏ chạy về hướng Tây Hải. Cũng mày bị tông chủ Thái Bình Sơn chạy tới sớm nhất ngăn lại. Nhưng mà các yêu ma Thái Bình Sơn chấn áp ở đáy giếng mấy ngàn năm, thế mà vừa vặn vào lúc này lại chạy hơn phân nửa. Hôm nay, toàn bộ trung bộ đồng Diệp Châu dung chuyển không thôi. Sắc mặt trung khôi ngưng trọng. Tiên sinh, đệ tử nên làm thế nào? Người nọ cười lạnh nói. Dù sao không phải hơn nửa đêm uống rượu dài sâu. Trung khôi cúi đầu. Đệ tử biết sai. Người nọ thở dài một tiếng. Trước khi trời sáng, xuất phát đi Thái Bình Sơn. Đến lúc đó người cũng toàn bộ đệ tử thư viện đều phải nghe theo đạo sĩ Thái Bình Sơn điều khiển. Không thể dựa vào thân phận thư viện làm theo ý mình. Rõ chưa? Trung Khôi gật đầu nói. Đã biết. Trung Khôi muốn nói lại thôi. Nam tử Nho Sam hẳn chính sơn chủ thư viện đại phục lắc đầu nói. Bảo vệ tiểu chủ con đại yêu đó. Chỉ có tù sĩ thượng ngũ cảnh có tư cách. Trung Khôi im lặng. Nam tử Nho Sam cuối cùng nói. Trung Khôi. Ngươi phải cẩn thận làm việc. Tai họa này, ai cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Dù là ta cũng không ngoại lệ. Trung Khôi gật gật đầu, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chấn hồ nhi, vị thánh nhân nho ra kia do dự một phen, có thể tạm thời gác lại. Ánh mắt Trung Khôi phức tạp. Pháp tướng thánh nhân giá lầm bích du phủ đã trọng tích tắc tiêu tán rời đi. Trần Bình An đứng ở bên cửa.